ta tựa đề là gì ghẻ văn nghiệp qua phần diễn đọc của Năm nay trời lạnh sớm, mới đầu tháng 10 trên tầng không bầu trời đã sấm sịt, chẳng có gió thổi về khiến cho ai nấy cũng phải dùng bình ấn lạnh. Bạn tôi và tôi ngồi trước thềm của một quán cà phê cũ kỹ, quay xung quanh đống lửa đang bập bùng, tôi hỏi: "Cậu định ở lại đây đến bao giờ vậy vĩ?" À, tôi cũng không biết được Chắc là đến khi nào bố mẹ tớ bắt quay về nhà Thế là chắc cậu cũng phải ở hết mùa đông năm nay rồi viết cười chẳng biết nói gì cả Cũng phải khó khăn lắm cậu ta mới được trốn công việc bận rộn hàng ngày Để mà tới thăm tôi như vậy Ngồi bên đóng lửa mà vẫn cảm thấy rét trăm năm Cũng tại vì tôi tưởng ở bên ngoài không đến nỗi lạnh lắm Cho nên mới mặc một chiếc áo khoác gió Trở lại còn bắt đầu mưa rả rích, Cái lạnh cùng với hơi ẩm Nên là thấm sâu vào trong da thịt Làm cho con người ta phải khó chịu Tôi đang suy nghĩ xem Làm thế nào để trở về nhà Trong cái tiết trời mưa lạnh như vậy Thì từ ngoài đường Đi vào quán cà phê có hai người Họ đỗ xe cách chúng tôi một đoạn Người đàn ông bước xuống Vội vàng lý ô Mở cửa, che cho người phụ nữ Rồi cả hai cùng đi vào Thế như họ là hai vợ chồng. Tôi nhìn theo mà hít trò vĩ một cái rồi nói Này, nhìn người ta đẹp đôi chưa kì chẳng bù cho tớ với cậu, mãi chẳng có một mảnh tình vắt vai. Vĩ chỉ cười rồi đáp Tớ với cậu còn trẻ, thay vì phải che ô kẻ kẻ bên cạnh một người phụ nữ Mà người ta hay gọi là tình nhân hay là người yêu Và cũng có thể gọi là vợ, thì tớ thích như thế này hơn. Muốn đi đâu làm gì cũng được Chẳng phải con người ta sướng nhất Khi được tự do tự tại sao Nhớ lại cái thân mình Thì cũng khá gì hơn với vĩ đâu Thế thì cậu ta nói như vậy Thì cũng an ủi được phần nào Vì thế tôi mãi mê Suy nghĩ không nói gì thì lên tiếng Với cả Có thể là cậu nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy Nhưng mà chưa chắc đã phải vậy Nếu cả hai không thấu hiểu nhau Thì cũng chẳng vui vẻ gì cả Tôi liền cười xòa rồi nói Cậu cứ suy nghĩ quá, thì ta thấy họ đâu có vẻ gì là không thấu hiểu nhau. Vì hướng ánh mắt nhìn về hai người đó chậm chạp vào họ, còn tôi thì chỉ dám lèn lén nhìn thôi, không lại mang tiếng là soi mói. Hai người đó chọn một góc trong quán mà ngồi với nhau, chẳng ai nói với ai câu gì. Cứ như vậy ngồi nhìn điện thoại và cười một mình, vì liền quay sang từ mặt nói, cậu xem kìa. Tại sao hai người ngồi đối diện nhau chỉ có vài găng tay mà lại không nói được gì với nhau? Tôi liền lắc đầu Vĩ với vỗ vai của tôi, bởi vì họ chán rồi. Tôi cười ngạc nhiên, chán sao? Vĩ đáp, phải là chán rồi. Giống như việc hàng ngày cậu chỉ ăn mãi một món vậy. Nếu mà không tìm cách thay đổi thì món đó có thể ngon đến đâu, cậu cũng sẽ thở ơi chán nản khi nhìn thấy nó. Tôi liền cười vỗ bồm bồm vào quần vùi bụi, từ đống lửa đang cháy rồi lại nói, cậu cứ làm như mình tình trải lắm rồi vậy. Vĩ không nói gì mà chỉ cười trừ mà thôi, ngoài trời vẫn còn mưa giật không có dấu hiệu dừng lại. Hãy ly cà phê chứ uống xong vẫn bốc khói nghỉ ngút vào không chung. Vĩ đưa lên uống một chút nhẹ nhàng đặt xuống rồi hỏi tôi. Hồi trước tôi có gặp một đôi vợ chồng, họ cũng là một cặp trời sinh Ai đấy đều phải ngưỡng mộ, nhưng mà... Thì có chuyện gì với họ sao? Phải. Họ sẽ là một đứa hạnh phúc nếu như người vợ không bị ung thư. Đáng tiếc là lúc phát hiện ra thì đã không còn cứu chữa được nữa. Đúng là ông trời mà. Cậu đừng cái gì cũng đổ cho ông trời. Người ta chẳng bảo là trời thử lòng người sao. Đúng vậy. Cũng vì biến cố đó mà tấm lòng của những người trong cuộc mới được phơi bày ra toàn bộ. Tôi vừa mới đưa cấp cà phê lên đỉnh uống, nghe ví nói vậy thì lại đặt xuống mà hỏi. Thế có chuyện gì giữa hai người họ sao? Vĩ hư lòng bàn tay trước đống lửa rồi bắt đầu kể. Cách đây vài năm khi đó Vĩ còn đang làm việc trọng viện, cậu ta bận biểu tối ngày, chẳng có nổi thời gian để nghỉ ngơi. Ngày cứ trôi qua ngày thật là nhàm chán. Cũng may đợt đấy lại có một nhóm sinh viên thực tập tới chỗ của cậu ta làm việc, không khí trong khoa thay đổi hẳn. Thay vì việc sáng ngày xa, nguyên một tuần phải nhìn mấy khuôn mặt đói ngủ vật vờ đi trên hành lang, thì bây giờ lại là cương mặt rạng rỡ để hào hứng của các cậu cậu sinh viên. Âu cũng đỡ căng thẳng hơn, trong nhóm đó có cậu bé sinh viên tên là An, dáng người gầy gầy một khuôn mặt trắng đến kỳ lạ giống như là một người bị bệnh vậy. chồng có vẻ hơi nhút nhát so với các bạn cùng đoàn. lúc nào cô bé cũng là người ra khỏi khoa quyết cùng trong một ngày. vĩ biết là bởi vì cứ cuối ngày cậu ta lại ra sân trước bệnh viện để hút thuốc. cả viện chắc còn mỗi chỗ này là được phép. mỗi lần an đi qua đều cúi đầu lễ phép chào vĩ. vĩ chẳng nói gì cả mà chỉ gật đầu rồi hướng mắt nhìn về xa xăm. Tình hình điều thuốc đang răng giờ của mình, chắc vì cái dáng vẻ ngoài lãnh đạm của vĩ khiến cho An cũng như các em sinh viên khác cảm thấy căng thẳng mỗi khi tiếp xúc. Cho nên mỗi lần gặp vĩ ở ngoài bệnh viện thì An chỉ chào cậu xong rồi lại vội vã bước đi. Thế là tới một ngày An lại chủ động tiếp chuyện vĩ. Cũng như mỗi hôm vĩ đang hút thuốc ở ngoài sân thì cô bé đi tới cô cúi đầu chào hỏi lễ phép như mọi ngày rồi vội vã ra về. Nhưng chỉ đi được vài bước thì cô bé dừng lại. Vĩ thích như vậy thì tưởng cô bé quên đồ cho nên không quan tâm cho lắm. Cho đến khi An rụt rè đi thật nhanh tiến về chỗ Vĩ đang đứng, làm cho cậu ta chú ý. Thế An im lặng cho nên cậu ta mở lời trước. Em cần gì? Em... em có hút thuốc không? À, dạ không, không hả? em muốn hỏi thứ về chuyện trên môn à? Dạ em muốn hỏi thầy à? Vĩ liền cắt ngang Tôi còn trẻ lắm Vậy anh được rồi Dạ dạ vâng anh Vĩ ngừng một lát Chưa cô bé nói tiếp, Cả hai người im lặng hồi lâu Thì anh mới lên tiếng trước Em có nghe mấy chị y tá Bảo thầy à à nhầm Là anh biết về huyền thuật à? Vĩ giết một hơi thuốc rồi cười nói Chuyện tà lao như vậy em cũng tin sao? Dạ đâu đâu ạ Nhưng mà các chị ấy kể cho bọn em nghe Thì anh rất giỏi trong mấy chuyện này Cho nên em muốn nhà anh một việc Thế em vướng mắc chuyện gì về đường âm sao Dạ em thì không Nhưng mà nhà em thì có Em kể tôi nghe được chứ Anh liền xoa xoa đưa bắn tay lại với nhau Rồi bắt đầu kể Nhà an vốn là một gia đình có điều kiện Trên cô bé còn có người anh nữa Bố mẹ thì vẫn còn trẻ Nếu mà để nhìn vào thì ai cũng đánh giá là một gia đình hạnh phúc viên mãn, con cái ngoan ngoãn thành đạt, còn bố mẹ lại hết mực yêu thương nhau. Thế mà năm đấy biến cố lại ập đến với gia đình của họ. Mẹ của An cảm thấy dạo này cơ thể của mình có nhiều thay đổi. Đến khi đi khám thì được chẳng đoán là đang mắc ung thư giai đoạn cuối. Trước đó An cũng nhiều lần dặn mẹ là phải cẩn thận vì sức khỏe. Nhưng vì không muốn chồng con phải lo, cho nên bà ấy toàn giấu đi những triệu chứng của mình. Thế vào đó an lại đi học xa nhà, cho nên năm vừa rồi không thể sát sao với tình hình sức khỏe của bà được. Đến khi cầm tờ kết quả xét nghiệm ở trên tay, thì cũng đã quá buồn. Cũng đi chữa trị một thời gian, nhưng rồi bệnh viện cũng trả về, dặn người nhà chuẩn bị tinh thần ngày mẹ của an trở về cũng là khoảng thời gian tối tầm nhất của gia đình. Mọi thứ đều xoay quanh bà ấy, không khi nào là không có người tức trực ở bên cạnh. Đặc biệt là bố của an, ông lúc nào cũng ở bên mẹ, chỉ những khi nào có việc cần thiết lắm thì mới rời khỏi đó mà thôi. An và anh trai cũng sắp xếp công việc và học tập lại để ở bên mẹ càng nhiều càng tốt, trước khi bà sang thế giới bên kia. Nhìn mẹ phải gánh chịu những cơn đau đớn do bệnh tật dày vò, làm cho An không thể chịu nổi, chỉ trách bản thân quá vô tâm, bởi vì trước đây không để ý nhiều tới mà thôi. Dần dần rồi hình thành trong An một nỗi giản vật, khiến cậu ta không thể tha thứ cho bản thân của mình. Cho đến giờ phút này khi kể cho Vĩ nghe, cậu bé vẫn không ngừng trách móc bản thân về lỗi lầm trong quá khứ. Vì thấy như vậy chỉ biết an ủi mà nói Mọi chuyện cũng đã qua rồi Em cũng đừng tự trách bản thân Nếu mẹ cờ ở dưới suy vàng mà biết được Thì bà chắc cũng không yên lòng đâu Vì để ý thấy nơi mắt của An có ướt lệ Chuyển sang màu đỏ Nhưng cô bé ngay lập tức giấu nó vào trong Mà cảm ơn Vĩ Dạ vâng ạ em cảm ơn anh đã an ủi Vì dầm điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác bên cạnh đoạn hỏi thế sau đó nhà em ra sao nữa? An lại kể tiếp, kể từ ngày mẹ cậu ấy về nhà và sống thêm được khoảng hơn một tháng nữa thì đã già đi vĩnh viễn, bỏ lại bố của An trên cõi đời này. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng gia đình cô cũng không tránh khỏi sự đau buồn tột độ. đám tang của bà nhanh chóng được diễn ra với họ hàng bạn bè lối xóm tới viếng thăm bày tỏ sự chia buồn với gia đình của An. Diễn ra trong hai ngày thì kết thúc. Trong tuần đầu thi thoảng còn có họ hàng hàng xóm đáng giềng sang ngồi chơi. Nhãn đến tận đêm khuya mới về cho bớt đi sự lạnh lẽo. Khi vừa mới mất đi một người thân trong gia đình. Nhưng đến tuần sau thì số người thư dần. Rồi không còn ai đến nhà An vào buổi tối đó nữa. tới đó xem chừng chẳng có ai đến nữa cho nên An cũng đóng cửa. Nhìn bàn thờ nghi ngút khói ở trên là tấm di ảnh của mẹ, làm cho an không khỏi bồi hồi. Từ ngày mẹ mất bố của an cứ như người mất hồn. Nếu không có việc gì làm thì nhất quyết ở trong phòng, nơi mẹ đã từng nằm trong suốt một tháng chiến đấu với bệnh tật. Đúng là sinh tử vô thường, chẳng ai đoán được điều gì xảy ra. Anh trai của an thì lớn hơn cô bé tận 4 tuổi. mấy hôm nay anh thay bố lo lắng mọi việc trong nhà. Cho nên mệt quá Cũng đám đêm giường đi ngủ Chỉ còn An ở dưới phòng khách Cứ nhìn di ảnh của mẹ mãi không thôi An có chút đau buồn Bất chợt thở dài buột miệng ấy Giá mà mẹ trở về như trước An vừa nói xong Thì ở ngoài sân sau cánh cửa Đã đóng lại Có tiếng bước chân đi qua đi lại An tưởng là ai đến thăm nhà vội vàng Đứng dậy đi tìm chìa khóa Để mở cửa mời họ vào nhà Nhưng mà chẳng hiểu sao lúc ấy An lại ngồi phịch xuống ghế. Hiện tại bây giờ cô đang chẳng muốn tiếp xúc với ai. Nói buồn cứ như vậy vầy bám lấy An. Để nỗi khiến cô bé ngại khi phải đối mặt với bất cứ ai. Bởi trong lúc này thì lòng của An đang cảm thấy vô cùng yếu đuối. Cô dựa vào ghế chờ đợi xem người bên kia có phản ứng gì không. Một nếu họ thấy đã đóng cửa thì sẽ về luôn. Hai là họ sẽ gọi cửa để người nhà cô ra đón tiếp. Lúc đó thì cũng nên mở cửa cho họ vào Nắm chặt chùm chìa khóa trong tay lật qua lật lại mấy lần Nhưng bên ngoài kia vốn chẳng có ai động thái gì là thay đổi cả Vẫn là tiếng bước chân đi qua đi lại đều đều từng bước một Anh nhẹ nhàng ngồi dậy định nhòm ra bên ngoài xem là ai Lỡ đầu giả dụ có người hành cất nào đó Ai đó lỡ độ đường cần giúp đỡ thì sao Anh như vậy tiến tới cánh cửa Định hé mắt nhìn qua khe bé xíu ở trên đó Càng đi đứng gần cánh cửa Thì tiếng bước chân đó lại càng đi lại rõ rệt hơn An giật mình nhận ra tiếng bước chân đó Là mẹ Câu vội vàng về đằng sau theo phản ứng Nhưng nghĩ lại thì anh thấy ngoài kia là mẹ của mình Kể cả mẹ có thành ma hay là gì nữa thì vẫn là Sao lại phải sợ chứ Lúc này thì An còn mừng dữ hơn là sợ. Cô liền run dậy cho chìa khóa vào ổ. Khi cánh cửa được mở xa, ngoài kia nếu là mẹ trong hình dạng nào đi nữa, cô cũng chẳng sợ xịt gì cả. vừa cha được chìa vào ổ quá xoay một vòng nghe tính cạch một cái. An vội vàng nắm lấy tay nắm cửa định phóng luôn ra ngoài. Mẹ chỉ còn cách mình có một cánh cửa nữa mà thôi. Nhưng đúng lúc An mở cánh cửa ra, thì có bàn tay phía sau kéo giật lại phía sau. An vội vàng quay về sau thì thấy anh Hải đứng ở đằng sau lưng cô. An định mở miệng để nói cho anh Hải biết rằng mẹ đang ở ngoài cửa. Anh mau để em mở cửa cho mẹ vào. Nhưng anh Hải vội vàng đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. An đưa cả người không dám nói gì thêm. An biết anh Hải cũng giống như mình nếu ngoài tên là mẹ chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên chạy ra mở cửa, trừ khi có chuyện gì khó nói. Anh Hải nói nhỏ, mày lên nhà trước đi. Anh như hiểu ra điều gì đó mà vội bước lên trên nhà. Trước khi đi lên hẳn trên nhà, anh còn ngó xuống, xem anh Hải đang làm gì, thì chỉ thấy anh nhòm qua khe cửa rồi nhanh chóng lùi lại, khuôn mặt tái nhợt cả đi. Anh nhanh chóng tắt điện, hồi thúc an lên trên nhà. Đi lên đi, ta bảo cái này. An vội vàng chạy lên các vì biết rằng anh Hải từ bé nổi tiếng gan lì, không có thứ gì khiến cho anh Hải phải e ngại. Vậy ngoài kia ngay sau cánh cửa, anh Hải nhìn thấy mẹ sao, hay là cái gì khác? Cả hai anh em liền chạy vào trong phòng của anh Hải rồi đóng cửa lại. An liền hỏi, ở ngoài kia là gì thế anh? Anh Hải trên khuôn mặt vẫn còn vương nỗi kinh hoàng từ khi ban nãy, cho nên cố tình né tránh không trả lời. Anh hỏi nhiều lần nữa thì anh Hải mới nuốt nước bọt, rồi có nhọc nói, là mẹ về. Anh Trần quay mắt trừ khóc, đôi môi run rẩy cố kiềm nén cảm xúc lại, nghẹn ngào hỏi anh Hải, Sao anh không mở cho mẹ vô? Tao, tao, mà không được, nhất quyết không được mở. Anh bị sao vậy? Để em xuống mở cho mẹ đúng là cô ma thì vẫn là mẹ của chúng mình mà, chẳng lẽ anh sợ tới mức đó? Anh Hải liền kéo tay cô an ngồi xuống thở dài rồi nói: trước khi mẹ mất mẹ có dặn tao thế này, mẹ dặn anh cái gì mà sao không dặn với em? Mẹ dặn tao bởi vì tao là anh, với cả sợ mày là con gái cảm xúc dễ bị chi phối cho nên không nói với mày. An lúc này dần thích đỏ cả mặt miệng mắng anh Hải, chán ông lắm, con gái thì sao nào? Mẹ dặn từ bao giờ sao không bảo cho tôi biết? Anh Hải cúi mặt xuống cồng đáp, hình như là anh đang chờ đợi để an xả hết cơn giận vào mình, rồi mới định nói tiếp. Anh hiểu điều đó, cho nên cô mới ngồi xuống. Cơn giận kia nãy tàn biến đi đâu mất? Bởi vì cô muốn nghe xem mẹ dặn anh Hải cái gì mà không nói cho cô biết. An liền hạ giọng xuống rồi nói: Thì anh nói đi, mẹ dặn gì mà không để cho em biết được? Anh Hải Thế An đang nguôi ngoai cho nên mới ngẩn đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt của cô rồi thuật lại toàn bộ những gì mẹ của anh dặn dò trước khi ra đi. Người sắp rời khỏi cõi đời này luôn có một thứ cảm nhận cũng có thể coi như là một thứ giác quan, thứ sáu vậy. Nhiều người còn có thể dự báo được cái chết của mình trong những ngày khi mà danh giới giữa sinh và tử cận kể với nhau. Mẹ của An cũng vậy. Bà có thể dự đoán được ngày mà mình phải rời xa thế giới này mãi mãi. Hai ngày trước khi mẹ của An mất, khi ấy An và bố không có ở bên, chỉ có mỗi anh Hải là còn ở đó. Mẹ mới quay sang có nhập nói với anh Hải rằng, Hải này, chắc chỉ ngày mai ngày kia là mẹ mất rồi đấy. Anh Hải giật mình từng lời nói của mẹ như là mũi sao đâm xuyên vào tim của anh. Nhưng anh vẫn cố gắng nốt nước mắt vào trong, Gường cười đau khổ mà nói Mẹ cứ nói linh tinh thôi Mẹ liền cười mà đáp Không, mẹ biết điều đấy Không thể tránh khỏi Nhưng mẹ chỉ nói cho mỗi mình con nghe thôi Còn cái an thì Con biết mà Mẹ sợ nó sẽ kích động Anh Hải không nói gì cả Chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống Đôi mắt vô hồn cả cứ thế Như bị hút vào bên trong một hố đen Rồi lật qua lật lại Những điều mà mẹ nói quả thật Làm cho anh cảm thấy chóng vắng vô cùng Anh biết người sắp mất họ Hay có những dự cảm rất chính xác Nếu được thì nhất định Anh muốn phải rời xa Cái thực tại đau thương này Thế anh Hải không nói gì Mẹ liền an ủi Sống chết có số con à Mấy hôm nay mẹ thấy ông bà ngoại Với mấy người nữa trong họ đã khuất về thăm mẹ Mọi người cứ đi đi lại lại Quanh giường của mẹ Rồi bàn tán với nhau Xem bao giờ thì mẹ sẽ lìa đời Mẹ nghe hết nhưng mà không dám Lên tiếng ngay là phản ứng gì cả Anh Hải vội vàng Nhìn giáo giác xung quanh Liệu ông bà ngoại có còn ở đây không Sao không hiện lên cho anh thấy Mẹ thích anh Hải như vậy Thì chỉ cười rồi nói Bây giờ thì không còn ai ở đây đâu con đừng tìm gì nữa Nhưng có lẽ khi nào mẹ mất Thì ông bà và mọi người Sẽ đón mẹ sang bên kia Mẹ nói cho con biết trước để con và cái an khỏi lo lắng gì cho mẹ. Cái chết chỉ là một cách để có được cuộc sống vĩnh hằng mà thôi. Anh Hải nghe mẹ giải thích như vậy trong lòng cũng bình yên đi phần nào. Anh Hải tuy tỉnh hẳn lên, thế vậy mẹ liền nói tiếp. Còn sau khi mẹ mất, con nhớ lời của mẹ dặn, đợi em con tinh thần ổn định, giờ hãy nói cho nó biết. Anh Hải liền nói. Mẹ cứ yên tâm con làm được Mẹ lúc này gật đầu khó nhọc nói Còn nhớ sau khi mẹ mất Trong vòng 49 ngày Cái tối đến khoảng 9-10 giờ Thì đóng chặt cửa không được ra ngoài Còn nếu có nghe tiếng mẹ gọi Thì tuyệt đối không được mở cửa Dù mẹ có cầu xin hay quát nạt Thì hàng ngàn vạn lần Các con hãy nhớ không được mở cửa Nhưng, nhưng tại sao phải như vậy hả mẹ? Còn cứ làm thế đi Đừng có thắc mắc gì cả Vì nghe tiếp đoạn này thì cậu ta ngứ cả người, không phải vì câu chuyện của An quá kỳ lạ và đau thương, mà là cậu ta biết, biết rằng tại sao mẹ An lại giận anh Hải như vậy trước khi rời xa cõi đời này. Nhưng cậu ta lại không nói gì mà chỉ chăm chú nghe tiếp câu chuyện. Trở về với lúc ấy sau khi nghe câu chuyện của anh Hải, An mới hiểu ra được tại sao khi nãy anh của mình lại ngăn cản mình mở cửa cho mẹ. Nhưng mà tại sao? Tại sao mẹ lại không cho mở cửa? An vẫn chưa hiểu cho nên hỏi anh. Thế tại sao mẹ lại không cho mở cửa? Thì lúc đấy tao nghe xong có biết vì sao đâu, anh nhìn ra ngoài thì mới biết. Thế anh nhìn thấy gì? Anh Hải mấp máy cái môi định vật lại những gì mình thích được ban lẫy, nhưng mà tự nhiên lại ngưng lại anh nói. Thôi mày đi ngủ đi, nghe xong rồi đêm lại không ngủ được. Rõ ràng anh Hải nói như vậy càng làm cho anh tò mò hơn. Mẹ vừa mới mất, mẹ về đứng ở ngoài cửa. Ông Hải ngó ra nhìn thấy cái gì mà lại không dám mở cho mẹ vào vậy. Anh không chịu đựng về phòng mà cứ đòi anh Hải phải kể cho bằng được. Cuối cùng anh liền nói, Thôi được rồi, tao kể cho mày nhưng mà đừng có hối ngật nhé. Anh liền gật đầu tỏ vẻ can đảm, không sợ dù câu chuyện của anh Hải có gây sợ tới đâu dễ nghe cúng kể anh còn cố gắng nói thật nhỏ làm cho an phải ghé lại gần hơn mới có thể nghe được lúc nãy tật ngó ra ngoài thì thấy có bóng người đi qua đi lại ở ngoài sân ta nhận ra ngay đó là mẹ nhưng ở bên cạnh còn có thêm hai người nữa mà cái mặt của họ dị thường lắm ta nhòm ra đúng lúc có đôi mắt đỏ lòm của họ đang nhìn chăm chăm vào nhà mình Anh nghe thế như vậy thì vừa cảm thấy sợ hãi lại vừa thương mẹ hơn. Cứ sột rồi bàn với anh Hải. Hay là mình cứ mở cửa đi. Lỡ đâu trước khi mẹ mất thì tưởng tượng cho nên nói như vậy. Thế để cho mẹ ở ngoài đấy thì tội nghiệp mẹ lắm. Anh Hải thở dài lòng của anh cũng muốn mở cửa lắm. Thì nhưng mà ngặt nỗi lý trí của anh mách bảo, lời của mẹ nói là hoàn toàn đúng. Nhất quyết không được mở cửa. Anh Hải nhìn an rồi chỉ lắc đầu nói. Thôi mày về phòng ngủ đi, nay nhiều việc cũng buồn ngủ lắm. Anh Hải vừa nói xong thì đột nhiên an trở về phòng ngủ mà quên chuyện khi nãy. Anh cũng đành phải về phòng của mình nằm phịch xuống giường vắt tay lên ngang chán mà suy nghĩ. Cô nằm lật qua lật lại nhưng chẳng thể nào ngủ nổi khi mà mẹ cô vẫn còn đang ở ngoài kia, không thể vào được nhà. Cô vừa thương lại vừa lo lắng mà bảo ông Hải ra mở cửa cho mẹ vào thì nhất quyết không chịu nghe là bởi vì lời của mẹ dặn trước khi mất liệu lời của mẹ nói kỳ ấy là đúng hay sai? Anh cứ nằm suy nghĩ mãi không thôi để xem có nên mở cửa hay không. Cuối cùng phần vì thương mẹ phần vì tò mò cho nên an bật dậy gión rén xuống dưới nhà. Cô đi thật khẽ tránh cho Hải biết nếu anh mà biết kiểu gì cũng ngăn cô lại cho mà xem sống nhà nhìn bàn thờ của mẹ nghi ngút khói khuôn mặt của mẹ trong di ảnh trông thật hiền từ. Anh thuyết thức an, cô phải mở cửa cho mẹ vào, rồi thế nào cũng phải gặp mẹ một lần. Cô hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần cánh cửa, định sẽ nhòm ra ngoài xem có mẹ ở ngoài không. Vừa nhòm ra thì cô thấy bên ngoài chẳng có ai, vắng lặng như tờ, không có mẹ ở đó và cô cũng để ý rằng tiếng bước chân qua lại không còn nữa. anh buồn lắm những tưởng đừng nhìn thấy mẹ lần nữa, nhưng lại phải thất vọng chành chè. theo lúc nãy là anh hài trông gà hóa quốc, cho nên nhìn thấy mẹ cũng chưa biết chừng. anh lại đành phải quay về phòng. tưởng chừng như là truyền đến thế là hết, nhưng có vừa đặt chân lên bậc cầu thang, thì lại nghe tiếng nói văng vẳng đâu đây. anh giật mình dừng lại, có liền lắng tai nghe xem là ai nói. Thông gian lúc này như là ngưng động lại, như là để cho cô tập trung tìm kiếm âm thanh đó vậy. Âm thanh đó là tiếng gọi, tiếng gọi từ sang sang vọng về. Anh nhận ra ngay đó là tiếng của mẹ. Anh vội chạy ra xuống nhà, đứng sát bên kính cửa mà nghe ngắm. Càng đứng gần tiếng gọi đó càng rõ ràng chắc chắn là của mẹ rồi. Anh lại ngó ra bên ngoài khe cửa xem thêm lần nữa đang hồi hộp cảm xúc lẫn lộn Vì được nhìn thấy mẹ Thì thay vào đó là một sự kinh hoàng Trên hết mặt của An Ở bên ngoài đúng là mẹ thật Nhưng mà bên cạnh mẹ là một người cực kỳ quái dị Chỉ trong khoảnh khắc An Thấy người đó cứ liên tục đánh vào đầu của mẹ Nhưng mẹ An lại không phản kháng lại Mẹ An thì cứ kêu tên của cô liên tục An, cứu mẹ, mở cửa cho mẹ An thấy hùng lùi vì đằng sau Không dám nhòm qua bên ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Tiếng gọi của mẹ An thì càng lúc càng thảm thiết hơn. An, mở cửa cho mẹ, mẹ. Không con không thương, thương mẹ sao? Tiếng câu từng chữ như là xoáy vào trong tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô. An bật khóc cảm xúc trỗi dậy. Cô giờ đây không còn sợ hãi nữa mà run dậy cha khóa vào ổ. Tiếng khóa đã mở đánh cạch làm bố của An ở trong nhà để ý. Trong lúc mà An đang vô thức chuẩn bị mở cánh cửa ra, thì bố của An liền vùng dậy, chạy ra ngoài kéo An vào bên trong. Khi cô đang định mở cửa, An giật mình bằng hoàng mắt đỏ hoành nhìn bố nức nở. Bố, mẹ đang ở ngoài kia. Bố của An khuôn mặt nhìn là dại đi, không nói gì chỉ tăm đam nhìn về cánh cửa. Tiếng gọi của mẹ vẫn còn văng văng ở ngoài kia. Bố cũng đang nghe thấy nhưng ông chỉ im lặng, Nhận ổ khóa lên rồi vội vàng khóa lại như cũ, đoàn kéo An vào trong nhà. An một lúc sau mới bình tĩnh trở lại cô đầu nước mắt rồi vội hỏi bố, "Sẽ về mà bố không nói anh hại mà cười cho mẹ." Bố của An vẫn im lặng, mắt nhìn theo hướng bên ngoài, một lúc sau thì bố mới trả lời, "Mẹ con dặn làm." Bố An chưa kịp nói hết câu thì An đất tức giận nói, Mẹ bảo là không được mở cửa đúng không bố? Sao cả nhà này đều biết chỉ một mình con không biết vậy? Chuyện không nhưng còn nghĩ đâu. Mẹ cũng vì muốn tốt cho con mà thôi. Kể từ bây giờ đến hết 50 ngày của mẹ, thì chúng ta tuyệt đối không được mở cửa. Anh liền hỏi, nếu con cứ mở thì sao? Bố với anh Hải không thương mẹ sao? Mẹ ở ngoài kia bị người ta đánh kia kì Bố An nghe cô nói vậy thì mặt biến sắc. Ông cũng không thể ngờ được rằng chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy Nhưng sau cũng giữ được bình tĩnh mà nói Chắc là do con nhìn nhầm đấy An liền phủ nhận Nhưng mà con nhìn thấy rõ ràng mà Bố của An không biết xử lý thế nào Cũng không muốn nhắc đến chuyện đó cho Liên để nói Thôi, tên này còn cứ ngủ ở đây Bố ra ngoài kia ngủ Bố An nói xong thì lập tức liền đem gối chăn ra ngoài phòng khách An chẳng biết mình cần phải làm gì bây giờ, đành nằm xuống giường. Nhớ lại những hình ảnh ban nẫy khiến cô càng thương mẹ hơn. Cô khóc ướt cả gối cho tới khi mệt quá thì thiếp đi. Vĩ nghe xong thì thở dài cậu ta nói, Tôi xin được chia buồn với gia đình của em. Trên mặt của An Phạng vất nỗi buồn không tan biến, liền nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn. Hai người liền rơi vào một khoảng trầm lặng, Vĩ xem đây như là một hành động Để tỏ ra lòng thương tiếc cho người đã khuất Cậu ấy đã chở an nói chứ Nhưng mà vẫn chẳng thấy cậu bé nói gì Cho nên cậu đành lên tiếng Tôi biết nhà em đang gặp phải chuyện gì Chắc em cũng biết tới vị thần trùng trong dân gian chứ Mà em mất vào giờ độc Nên bị thần trùng đánh đập Bắt khai ra tin tuổi của người thân để bắt đi Vậy việc em định nhờ tôi Có phải là giúp nhà em giải trùng không? An Liên nhọn miệng cười với Vĩ một cái Thời điểm khi thấy cô bé này cười Nếu để ý kỹ thì cô bé này cũng rất đẹp Vẻ đẹp thật sự bí ẩn Chỉ qua cách cô ấy cười cũng làm cho Vĩ cảm thấy Như có một luồng điện chạy qua An liền nhẹ nhàng lắc đầu mà nói Dạ em biết nhà em đã bị trùng tang. Nhưng đó không phải là việc em muốn nhờ Vĩ ngạc nhiên giờ cậu mới để ý An không hề đeo miếng tăng cải áo, như vậy là mẹ cô ấy đã mất được một thời gian. Thế là Vĩ còn tưởng bà ấy vừa mới mất, lại còn đứng vào giờ trùng tang, cho nên cô bé này muốn nhờ Vĩ giải trùng. Hóa ra không phải như vậy. Vậy có chuyện gì mà anh lại muốn nhờ cậu ta? Vĩ liền hỏi. Thế em muốn nhờ chuyện gì? An tiếp tục kể lại câu chuyện để cho Vĩ hiểu. Từ sau cái đêm đó thì hầu như đêm nào mẹ của An cũng hiện về đòi mở cửa bằng được. An và anh Hải thương mẹ lắm, nhưng không làm được gì. Bố lúc nào cũng nằm ở phòng khách, không cho hai anh em ra ngoài. Cuối cùng cả nhà chịu được có hơn một tuần. Thế Hải đứa con của mình giàu đến nẫu cả ruột. Bố của An cũng thương lắm. Cuối cùng chẳng biết ông hỏi được ai mà bố đưa hai anh em lên ngôi chuồng hàm long. Hãy anh em còn ngơ ngất chưa hiểu chuyện gì Thì nhà sư đang ra hỏi chuyện Thế chỗ đến đây là có chuyện gì vậy? Dạ bạch thầy nhà con có việc không vui Này nghe một người bạn mách nước Cho nên lên đây để cậy nhà thầy hả? Sư thầy gật đầu cười hiền hậu rồi đáp Tôi và ông gặp nhau ở đây cũng là cây duyên Vậy mời ông cùng hai cháu vào trong kia uống nước Rồi cùng nghe về chuyện nhà ta Sư thầy nói xong thì đi trước dẫn đường, bố cùng với hai chị em vội vàng theo sau. Vào trong phòng khách thì sư thầy ngồi xuống, pha trà rồi mời bố con của An xuống đi rồi hãy nói chuyện. An nhìn chén trà xanh thơm ngát, liền cảm ơn sư thầy rồi bưng lên uống một ngụm. Nước trội quả cuốn hồng làm cô cảm giác như bao nhiêu chuyện dồn nén trong những ngày qua trời tan biến. Chẳng biết là do nước trà hay là trốn cửa Phật bình yên, lòng của cô lại thanh thản đến vậy. Sư thầy thấy mấy bố còn đã uống xong, thì gật gù nhìn bọn họ cười hiền hậu rồi nói, Thế ông và các cháu có chuyện gì cần nương tới nhà chùa? Bố cổ an nhìn xuống chén trà uống giờ, ông liền xoay xoay cái chén mấy lần rồi trả lời, Bạch thầy, chả là vợ con mới mất hả? Ờ, vậy thì tôi xin chia buồn với ông và ngài cháu. Nhưng mà chẳng hay là sau khi bà nhà mất đi Nhà ta có chuyện gì Bố của An chỉ chờ có như vậy Thì liền thuật lại toàn bộ câu chuyện Vì mẹ An Trong mấy ngày qua cho sư thầy nghe Sư thầy nghe xong thì liền nói Nếu đúng như vậy Thì bà nhà ta mất và giờ trùng rồi Bố của An cũng đồng tình với sư thầy Dạ vâng ạ Con cũng đang nghĩ như vậy Cho nên mới tới để xin thầy Được cho vợ con nương tựa nơi cửa Phật giải thần trùng. Sư thầy liền nói, chuyện dài trùng thì tôi làm được, nhưng mà chuyện người bà nhà vào chùa thì tôi sợ. Đúng lúc này thì anh hài hớp tấp hỏi, ở thích trùng là gì ạ? Có phải là trùng tăng linh tăng mà người ta vẫn thường nói hay không? Sư thầy gật đầu xác nhận, đúng rồi, chuyện trùng tăng ở đây cũng không phải là hiếm gặp, một năm cũng có vài gia đình tới đây để nhờ nhà chùa giải trùng. Nhốt vong Nhiều trường hợp rất nặng Chỉ trong vòng 3 ngày đầu tiên Đã có người mất theo Cũng có nhiều trường hợp nhẹ hơn như nhà ta Thường thì những trường hợp như vậy Thì phải mất tới vài năm Thì trùng mới về bắt người Thế nhưng mà gia đình của ta biết trước Để hóa giải như vậy Thì cũng không cần phải lo Bố của anh nghe thế vậy Thì biết ngay mình Sẽ đối đúng chỗ cần tìm Rất là bố của An Có một người bạn nằm ăn Ông ấy nghe xong chuyện của nhà An Thì đoán ngay gian là trùng tăng, Bởi vì chẳng đâu xa Nhà bác ấy cách đây một năm Cũng bị y hệt như nhà An Và cũng nghe người ta nói Lên chùa ngạc năm Tại lúc bước vào trong cổng Cứ gặp vị sư nào đầu tiên Thì hãy nhờ cậy Vì nào càng già càng đức độ bao nhiêu Thì tỷ lệ thành công càng lớn bấy nhiêu Bố của An nghe theo Nên mới dẫn theo hai chị em lên chùa để mà giải quyết chuyện trùng tang, nên gặp được sư thầy cũng có tuổi lại đức độ cho nên yên tâm lắm trò chuyện một lúc thì chỉ có bố và sư thầy đi vào trong tránh điện để lại An và anh Hải ở lại bên ngoài An đỉnh đi theo nhưng anh Hải liền ngăn lại cứ để bố và thầy vào bàn chuyện anh với mày ngồi đây cũng được thế anh Hải nói cũng đúng chuyện của người lớn cứ để cho người lớn giải quyết Miễn là mẹ có thể thanh thản ra đi lần được rồi. Anh Hải đành phải đợi bố ở ngoài này. Ngồi đợi mãi mà vẫn chưa thấy bố ra. Hạ anh em đã uống hết mấy ly trà. Ở bên ngoài trời cũng đã xế chiều. Anh Hải chán quá liền đứng dậy, vườn vài một cái rồi nói với An. Mày ngồi đây để anh ra ngoài kia thăm chùa chút nhé. Thế anh Hải định đi thì An cũng chán quá cho nên xin đi theo cùng. Đâu phải lúc nào cũng có dịp được thăm ngôi chùa nổi tiếng này đâu, chẳng lẽ lại cứ phải ngồi du dỗ trong phòng mãi thế? thế là hai em liền cùng nhau đi ra ngoài thăm thú cảnh chùa. trong chùa vô cùng yên tĩnh nhưng lại làm cho con người ta cảm thấy thanh tịnh. an cũng từng có suy nghĩ sẽ ở lại trong một ngôi chùa để làm công quả vài tháng, nhưng chưa có thời gian. nay ở ngay tại đây ý định đó của cô lại trỗi dậy lần nữa. Làm gì còn trốn nào có thể giúp con người ta rời sang những đau khổ tuyệt vọng của trần gian như ở đây Chẳng biết anh Hải nghĩ thế nào Nhưng thế ông cứ như vậy chạy hết chỗ này đến chỗ kia để tìm tòi khám phá Đúng là hai anh em ruột thật Nhưng chẳng giống nhau chút nào An thì chậm rãi đi lại trong khuôn viên của nhà chùa Còn anh Hải thì cứ dạo bước Mong sao có thể khám phá được hết tất cả những thứ trước khi ra về Cuối cùng thì anh Hải cũng đi đằng nào không biết, bỏ lại An một mình giữa khuôn viên chùa. An cũng chẳng buồn chạy theo anh Hải, cứ thư thần đi là thưởng thức không cảnh yên bình nơi đây. Chỉ đừng vài phút sau thì An thấy anh Hải vội vàng lại chạy chú cô rồi nói, sang bên kia xem người ta cúng thí thực kìa An. An biết chuyện cúng chúng sinh nhưng mà chắc đây lần đầu tiên cô thấy cúng ở trong chùa. An vội vàng đi theo anh hải ra sân sau để xem mọi người đang cúng thí thực ở bên đó. Ra ngoài đó anh thấy một cháo lớn để ở trước cửa nhà bếp, xung quanh có mấy vị sư cùng với mấy cô mấy bác làm công quả cho nhà chùa đang múc từng bát trắng ra, đặt ở trên cái mâm rồi bê đi. Thế họ cũng nhiều việc cho nên ăn cúng chạy lại để xin được phụ giúp. Anh Hải thì lỡ ngỡ chẳng biết làm gì, cho nên cứ đứng được ra đó mà nhòm. Trong lúc làm việc thì An có biết được một bác gái nhà ở gần đó, chiều nào cũng ra đây làm công quả. An chưa hiểu nay là ngày gì mà lại cúng chúng sinh cho nên hỏi bác. Bác ơi, hôm nay có phải là ngày rằm mây mùng một gì đâu mà chùa lại cúng chúng sinh? Hôm nay là ngày lễ gì của chùa? Bác gái này đặt nốt bắt cháo lên một cái môm, Rồi lại cười cười rồi nói Chẳng phải là ngày gì Thì cũng cúng cho chúng sinh chứ cháu Tại sao lại thế Đây là theo lệ của nhà chùa cháu hả Các sĩ chiều mọi người ở đây Cùng các sư tập trung Để nấu cháo cúng chúng sinh Nhưng mà tại sao ngày nào cũng phải cúng hả Chắc cháu là người khác đến phải không Chùa Hàm Long nổi tiếng Chuyên nhút trụng nhốt phong Cho nên cũng tới chiều Là phải nấu cháo cúng cho các phong hồn ở đây Mà các thầy ở đây còn nói, nếu hôm nào không nấu là y như rằng, gà vị xung quanh vùng này cứ làn ra chết. An dùng mình một cái nhìn giáo giác xung quanh, không ngờ ở, ở nơi thanh tịnh lại có chuyện vong hồn đáng sợ như vậy, cô dường như cũng cảm nhận được không khí u ám lạnh lẽo đang bao trùm. Trời mùa đông thì lại nhanh tối, không gian không còn yên tĩnh như là lúc nãy, mà thêm vào đó là sự u ám mà mị. Bất chân anh Hải từ đâu chạy ra xuất tiền phía sau an cô giật mình thiếu chút nữa thì hét lên. Một tay ôm ngực cô thở ngắt ra một tiếng rồi trách. Này, anh làm gì như ma thế? Thì bố bảo anh sẽ gọi mày về kìa. mày quá, cuối cùng thì cũng được về. Anh cũng không dám ở đây lâu hơn nữa, cứ tưởng tượng một chút nữa thôi. Người ta bày bàn cúng ra là có bao nhiêu vong hồn trong chùa túa ra ăn đồ cúng. Thì đúng là hơi ớn lạnh Anh Hải đi trước chẳng sợ hãi gì Chắc là do anh chưa biết chuyện gì Mà có biết thì ông ấy cũng chẳng sợ đâu Anh Hải đi nhanh quá Làm cho An phải vội vàng bám theo Vì cô cùng muốn bỏ lại một mình Giữa khuôn viên lớn này Ra đến cổng chùa Thì cũng đã thấy bố cùng với sư thầy Đang nói chuyện với nhau Thế hại anh em ra Thì bố vội vàng từ biệt sư thầy Để về nhà Trên đường đi về, anh liền kể cho anh Hải nghe chuyện chuột này chuyện nhốt vòng và anh Hải biểu bối nói Tưởng gì, cái này tôi biết lâu rồi Anh biết mà không sợ à Có gì đâu phải sợ chứ Mà sắp tới mẹ chúng mình cũng được vào đây Nãy tao nghe được bố với sư thầy nói như thế Thế thật là bố? Đúng rồi, bố đưa mẹ con vào đây để nghe giảng kinh, sớm ngày được siêu thoát Sư thầy đồng ý rồi Ngày mai bố sẽ đem di ảnh của mẹ tới để sư thầy làm lễ Anh nghe xong thì cũng cảm thấy vui vui Mặc dù mẹ đã mất rồi Nhưng mà nếu được ở trong chùa tu tập Thì chắc thanh thản mà yên tâm ra đi Chứ cứ để mẹ đi nào cũng ở ngoài cổng Cho người ta đánh đập thì thương lắm Anh không hề muốn nhưng cũng không dám mở cửa Làm theo y như lời của mẹ đã dặn Này thì cũng đã được yên tâm phần nào Chiều mùa đông mặt trời tắt nắng sớm Không khí lạnh lẽo nhưng sau chuyến đi này anh cũng cảm thấy ấm áp hơn trong lòng. Tối hôm đó, An thắp hương cho mẹ, rồi ngồi trước bàn thờ kể cho mẹ nghe chuyện của ngày hôm nay. Xong rồi mọi việc thì cô yên tâm đi ngủ, lâu lắm rồi mới có một hôm ngon rất như thế. Cô còn chẳng biết là mẹ của mình đêm nay có gọi cửa nữa không? Vĩ nghe đến đây thì không giấu nổi sự tò mò hỏi. Thế nhà em đã giải được trùng rồi đúng không? Dạ vâng. Ngày hôm sau thì bố em mang di ảnh lên chùa, nhà sư thầy trên đó giải trùng. Từ đó về sau em không còn thì mẹ em hiện về nữa. Vậy thì sau đó có chuyện gì xảy ra? Các bé trên nét mặt phẳng phất nét buồn, có hơi vẻ khó nói cho đến lưỡng lự một lúc rồi kể tiếp. Sau khi đưa mẹ lên chùa để thở cúng, thì nhà của An không còn gặp những hiện tượng lạ nữa. An cũng bắt đầu quen với cuộc sống hiện tại cứ mỗi khi có ngày lễ lớn thì An lại xin bố cho lên chùa thắp hương cầu cho mẹ sớm siêu thoát. Chuyện kinh như vậy trôi qua được gần một năm sắp tới là ngày rỗ đầu của mẹ công việc trong nhà bận biểu và anh em lại đi học cho nên chẳng có ai lo việc nhà khiến cho gia đình cứ dối tung cả nên. Bố của An hôm đấy đưa một cô về nhà cô ấy tên là Lan cũng tầm tuổi của mẹ. Bố của An nói rằng cô Lan được bố thuê về Sẽ ở đây một thời gian để làm việc giúp gia đình của ta Ấn tượng ban đầu của An với cô Lan không được tốt lắm Trong mắt của An cô không chấp nhận người phụ nữ nào ngoài mẹ mình trong ngôi nhà này Với lại việc nhà cũng đâu có phải nhiều Chỉ là nhiều hơn trong mấy ngày chuẩn bị rụ đầu cho mẹ mà thôi Bố cần gì phải thu cô Lan về để giúp việc cho thêm tốn tiền Nhưng ý của bố An đã quyết Anh Hải cũng không tỏ thái độ gì Trần Đinh cô lang nghiêm nhiên được ở trong nhà. An biết mặc dù mình có hơi ích kỷ, nhưng dù gì cô cũng có lý do riêng của mình. Chắc là cô vẫn chưa quên được hình ảnh của người mẹ hiền dịu trong nhà, vẫn hay chăm sóc chú đáo cho hai anh em từng miếng ăn giấc ngủ. Bởi suy nghĩ như vậy cho nên mới thời gian đầu, An luôn tự mình làm những công việc trước đây cô từng làm, mà kệ cho mình có bận biểu đến đâu. Nhưng cô cố gắng cũng chỉ được có vài ngày thì phải bỏ ngang. Mọi việc vẫn phải đến tay cô Lan hết. Dần dần cái định kiến về người phụ nữ này trong An dần dần biến đi. Xét cho cùng thì cô Lan là một người hiền lành tử tế, chăm sóc cho An và anh Hải rất chu đáo. Nói thật lòng là cũng không thua kém mẹ An là bao nhiêu. Cô Lan đối xử An giống như mẹ và con gái, nhưng mà họ lại không có cùng huyết thống. Nói đi nói lại thì dù có tốt tới đâu, nhưng không có mối quan hệ huyết thống thì cũng chỉ là một người xa lạ. Đó là một khoảng trống không thể lấp đầy trong tâm hồn của An mà chắc cả đời này cũng không ai đem lại được ngoại trừ mẹ. An và cô Lan tuy có mối quan hệ rất tốt nhưng mà giữ họ vẫn còn một khoảng cách không thể xóa bỏ được.